Một người trong nhóm đó đi vào trong cốc truyền lời, rất nhanh đã dẫn một thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ đi ra ngoài, chính là tiêu bách hoa đã gặp ở tủ bảo lâu lúc trước. Tiêu bách hoa tỏ vẻ xấu hổ, làm lễ chào hỏi với mấy người đề thiện thượng, nói, sư tôn đang chuẩn bị đối phó với thanh kim kiếm ngư yêu của hàn đầm trong cốc, nghe nói mấy vị đến thì vô cùng vui mừng, đáng tiếc nhất thời không thể gặp được. Tiêu Bách Hoa chính là cái kiểu tiểu sư muội mà để thiện thượng luôn mong muốn, ác cảm đối với phái thượng sư liền biến mất không thấy tâm hơi, cười nói, không sao không sao, thật ra chúng ta cũng chỉ đến xem náo nhiệt, đứng bên cạnh xem trung trưởng môn và các vị tiền bối sư vinh đại triển thần uy mà thôi. Hắn biết chỗ lo lắng của phái thượng sư, đơn giản chỉ là không muốn bọn họ đến phân một chén canh mà thôi. cho nên vừa mở miệng đã nói mình không có ý tranh đoạt đôi thanh kim kiếm ngư yêu này để cho bọn họ yên tâm. Quả nhiên, nụ cười ráng rỡ của tiêu bách hoa lại thoải mái hơn mấy phần, như vậy thì thỉnh mấy vị sư thúc đi theo ta. Trong sơn cốc toàn mây đen, ở chính giữa là một đầm nước màu xanh đường kính chưa đầy mười trượng, mặt nước yên tĩnh trong vắt như gương, đối ngược với mây đen lôi điện trên trời, lộ ra vẻ âm trầm vô cùng đáng sợ. Nước hồ lạnh lẽo dọa người, một khi nhích tới gần liền có thể cảm nhận rõ ràng sự âm lãnh phát ra từ nội tâm. Cũng không biết là tự nhiên đã có như vậy, hay là do đôi Thanh Kim kiếm ngư yêu sống ở đây mấy ngàn năm ảnh hưởng nên mới biến thành như vậy. Phái Thượng Sư phái tới không ít người, đệ tử trúc cơ thì có 10 người, trừ trưởng môn trung thế hữu gia còn có hai trưởng lão kết đan hậu kỳ, Tiêu bách Hoa là đệ tử luyện khí kỳ duy nhất. Có lẽ là Trung Thế Hữu đặc biệt đưa tới để học hỏi thêm kiến thức. Trung Thế Hữu quả thật đang rất bận biểu. Tiêu Bách Hoa tiến lên nói nhỏ với ông hai câu. Ông ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người đệ thiện thượng mỉm cười gật đầu. Rồi không để ý đến bọn họ nữa. Ừ. Kêu trưởng lão và đệ tử trong phái bày trận địa trong hàn đầm sẵn sàng nghênh địch. Chỉ chờ lôi kiếp bắt đầu. Cơ u cốc và đề thiện thượng không muốn đối phương hiểu lầm. Cố ý lui ra xa một chút. Để tỏ rõ lập trường bọn họ không có ý định tranh đoạt thanh kim kiếm ngư yêu với phái thượng sư. Yêu thú cấp 6 muốn lên cấp 7. Phải trải qua 7 lôi kiếp. Mục tiêu công kích chủ yếu là yêu thú muốn lên cấp. Nhưng đến lúc đó trong phạm vi xung quanh mà bị liên lụy thì cũng khó nói. Vì lý do an toàn. Cơ u cốc đã cẩn thận bày ba vòng pháp trận hộ pháp xung quanh bọn họ. Chu chu nhìn hắn bố trí trận đồ xong. Bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Nhị sư Vinh, Vinh có thể bày trận pháp ngăn được tiếng nói không? Cơ u cốc im lặng không lên tiếng, lấy ra cờ trận 16 mặt cắm ở xung quanh. Sau đó hỏi, tiểu sư muội muốn nói gì thì có thể yên tâm mà nói. Chu chu ôm lấy tiểu chư ngồi bên cạnh doãn tử trương. Không biết vô tình hay cố ý mà lại ngồi quay lưng về phía đám người phái thượng sư bên bờ đầm, nhẹ giọng nói. Trong sơn cốc này còn có người khác. Hơn nữa rất lợi hại So với đám người trung trưởng môn còn lợi hại hơn Vẻ mặt cơ u cốc không đổi Hỏi Nguyên Anh Kỳ Chu chu trần trừ một chút Nói Không khác sư phụ là mấy Hơn nữa Hình như không phải là người Hàn khí trên người nó rất nặng Nó ở đâu Thạch ánh lục và đề thiện thượng không tự chủ được quay mặt đi Sợ người phái thượng sư chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mình Ở trong bụi cây bên trái hàn đầm Mấy người đều ngay lập tức suy nghĩ cẩn thận Người phái thượng sư muốn thừa dịp thanh kim kiếm ngư yêu độ kiếp xong Sẽ suy yếu mà một lưới bắt hết bọn chúng Nhưng hai con ngư yêu cấp 6 kia đã có linh trí Cũng đã sớm có bố trí Cũng không biết người thắng cuối cùng là ai Đề thiện thượng cười hắc hắc nói Ý của tiểu sư muội có phải là định đợi bọn họ đánh nhau ngươi sống ta chết Rồi sau đó chúng ta chiếm tiện nghi không? Chu Chu vô tội nói, muội cũng không có nói như vậy a. Có điều, nàng cố ý giấu giếm tin tức này, thì rõ ràng là có ý như vậy. Cơ U Cốc cười nói, hai con ngư yêu cấp sáu kia, quả thật có tác dụng rất lớn với Đại sư Vinh và Tứ Sư Đệ. Dù sao chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải để ý đến chuyện của người ta. Hơn nữa, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm phát hiện ra cũng không biết chừng. Chu Chu dù có linh giác mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một tiểu cô nương không có chút căn cơ tu vi nào. Nếu linh giác cảm ứng của nàng còn vượt qua cả mấy tu sĩ kết đan kỳ của phái thượng sư, thì thực sự có chút làm cho người ta khó tin. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là im lặng theo dõi diễn biến. Phía trên sơn cốc mây đen càng ngày càng dày. Đen nghìn nghịt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống nghiền nát mọi vật bên dưới thành từng mảnh nhỏ Những tia trước tia sét bay lượn trong những đám mây cũng càng lúc càng trói mắt Nước trong đầm vốn yên tĩnh bỗng nhiên cuộn sóng quay cuồng Giống như bị đun sôi vậy Từng đợt hàn khí bốc lên quanh hồ Cây cối đất đá quanh bờ đầm vừa tiếp xúc với thứ hàn khí này liền bị bao trùm một tầng xương trắng Cây đại thủ cao 10 trưởng chỉ trong hai hơi thở đã bị tầng xương trắng bao trùm hoàn toàn đã mất sự sống. Dĩ nhiên mấy người phái thượng sư đang ở cạnh hàn đầm cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Có điều bọn họ đã sớm chuẩn bị. Hàn khí màu trắng cách bọn họ một trưởng thì tự động dừng lại tản ra hai bên. Nhìn từ chỗ đám người để thiện thượng thì người phái thượng sư giống như bị một nửa chiếc vòng tròn trong suốt trục xuống. Hàn khí càng mạnh hơn nữa cũng không thể nào xuyên qua nó để gây tổn thương cho họ được Cơ u cốc cảm thấy hứng thú đối với pháp trận này của họ Đôi mắt chăm chú nhìn về phía đó không chuyển động Kỳ lạ chính là hàn khí rời khỏi nước hồ chưa tới 10 trượng liền tự động tan đi không còn chút bóng dáng Nhóm người đề thiện thượng căn bản không bị ảnh hưởng chút nào Nhưng chưa kịp thở lấy một hơi Bên hàn đầm đạo lôi kiếp thứ nhất đã tới rồi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 150, phục kích đáng sợ một tia sấm trước to cỡ cái chén ăn cơm như một mũi tên nhọn thẳng tắp đâm xuống hàn đầm, mặt nước sôi trào bị xé rách một đường, một tiếng kêu chói tai truyền ra từ trong hàn đầm. Sau đó chỉ thấy một con cá dài chừng hai trượng, thân hình gầy còm toàn thân đều là vây cá màu vàng, miệng hình vuông có gai nhọn hoắt dài gần một xích. Một xích bằng một trên ba mờ, giống như phá nước mà ra. Hình dáng cả người nó, quả nhiên cực kỳ giống một thanh trường kiếm. Trên lưng thanh kim kiếm ngư yêu bị lôi điện đánh trúng, trên da thịt máu tươi chảy ròng ròng, nó không chú ý đến thương tích của mình. Trong mắt lộ ra sự hung dữ nhìn chằm chằm về phía đám người phái thượng sự ở trên bờ, cũng không để ý đến việc mây kiếp sắp dáng xuống đợt lôi kiếp thứ hai. vung đuôi cá mượn lực đánh về phía trận pháp của phái thượng sư. Người con cá vỗ mạnh vào vòng bảo hộ trong suốt phía trên trận pháp, làm chấn động cả 108 chiếc cờ trận dọc theo pháp trận. Đây cũng chưa phải là lượt công kích lợi hại nhất, chuyện ác liệt hơn còn ở phía sau, bởi vì cả người con ngư yêu nhào vào pháp trận, nên đạo lôi kiếp thứ hai cũng bị thu hút tới đây, vừa đánh chúng con ngư yêu, vừa thuận đường làm cho pháp trận bị tổn hại. Sấm trước mãnh liệt dường như không gặp chút trở ngại nào xé rách một đường của vòng bảo hộ trong suốt Người phái thượng sư không ngờ tới con cá này lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để đối phó với bọn họ Nhất thời thúc thủ vô sách May mà bọn họ cũng đã chuẩn bị coi như là đầy đủ Chỉ hoảng loạn trong chốc lát Sau đó hai trưởng lão kết đan kỳ liền giúp đệ tử ổn định lại rồi nhanh chóng tu bổ lại vết rách Vừa tu bổ xong thì đạo lôi kiếp thứ ba lại tới Trung thế hữu bất đắc dĩ hết lớn một tiếng, lui. Tất cả mọi người khẩn cấp bảo vệ cờ trận giữ vững phương vị cờ trận đồng thời lùi về sau ba trưởng. Ngư yêu hai lần bị lôi kiếp đà thương, động tác không linh hoạt bằng lúc trước, không thể đổi kịp, thân thể khổng lồ rơi xuống bãi bùn cạnh bờ đầm. Sau khi nó bị đạo lôi kiếp thứ ba đánh trúng, trên người da chóc thịt bong, vây cá màu vàng bị bắn tung tóe. Ngư yêu lúc trước đã từng trải qua nhiều lần lôi kiếp, cũng không dễ dàng bị ba lần lôi kiếp này đánh bại. Nó ra sức rít gào, miễn cưỡng lăn lộn xuống hàn đầm trước khi đạo lôi kiếp thứ tư tới. Mặc dù không tránh khỏi bị xét đánh lần nữa, nhưng nó giống như sử dụng một loại pháp thuật nào đó. Bên ngoài cơ thể kết thành một tầng băng xương thật dày từ nước của hàn đầm. Mặc dù đạo lôi kiếp thứ tư đánh vỡ nát tầng băng xương này, nhưng đã làm giảm phần lớn uy lực đánh xuống người con ngư yêu, con ngư yêu lại thành công chịu đựng thêm một lần nữa. Từ đáy hàn đàm truyền đến một tiếng rít gào tràn đầy sự khích lệ và hưng phấn, giống như đang khích lệ đồng bạn hãy kiên trì. Từ phía xa đám người đề thiện thượng nghe thấy tiếng rít này cũng không nhịn được quay đầu nhìn Chu Chu, một con thanh kim kiếm ngư yêu khác không phải đang ẩn giấu trong bụi cây sao? Sao lại ở đáy hồ? Chu chu nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, một lát sau mở mắt kiên trì nói, trong bụi cây quả thật có một con yêu thú có hàn khí rất nặng đang ẩn nấp. Cơ u cốc nhíu mày, cẩn thận bảo mấy đồng môn hợp lực dịch pháp trận phòng hộ về sau mấy trượng. Bây giờ thế cục không rõ, thả tin là có, nếu như thật sự có một con thanh kim kiếm ngư yêu khác núp trong bụi cây, đợi đến lát nữa chỉ sợ có một trận hỗn chiến. Tu sĩ kết đan kỳ và yêu thú cấp 6 đánh nhau, lực phá hoại cũng không thể nói đùa. Bên kia, nhìn thấy ngư yêu dùng cách tương tự để tránh đạo lôi kiếp thứ năm và thứ sáu Hai trưởng lão phái thượng sư nóng nảy, trưởng môn sư đệ, để xem nên làm thế nào mới tốt. Chúng ta phải nhanh chóng nhích tới gần hàn đầm. Nếu không nó chịu qua lôi kiếp thứ bảy sẽ trực tiếp chìm vào trong hàn đầm, có đồng bạn của nó thủ hộ tiếp ứng. Chúng ta sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ mất. Bọn họ cũng không muốn để mình sớm bại lộ trước mắt thanh kim kiếm ngư yêu nhãn. Không còn cách nào khác bọn họ muốn bắt được thanh kim kiếm ngư yêu trước khi nó chịu đựng lôi kiếp thứ bảy xong chìm xuống đáy hàn đầm. Cũng chỉ có thể bày trận ở bờ đầm trước. Không thể nào không kinh động đến hai con ngư yêu trong hàn đầm. Trung Thế Hữu cảm thấy có một cảm giác không may hiện lên trong lòng. Ông không tự chủ được quay đầu lại nhìn mấy người phái thánh trí, phát hiện bọn họ đã chuyển đi xa hơn lúc trước, giống như là e ngại bên này có thể phát sinh chuyện gì nguy hiểm. Mấy tiểu tử nha đầu này trở nên nhát gan tiếc mạng như vậy từ bao giờ vậy? Có điều chỉ là mấy tu sĩ trúc cơ kỳ, chẳng lẽ còn có thể dở trò gì sao? Phái thánh trí không đến nỗi vì hai con thanh kim kiếm ngư yêu mà công khai gây chuyện với phái thượng sư. Bọn họ đã bố trí trong sơn cốc này mấy ngày, vừa phái người bảo vệ cửa vào sơn cốc, vừa chuẩn bị diệt hai con ngư yêu kia, đáng ra không còn nguy hiểm gì mới đúng. Trung thế hữu cắn răng phất tay một cái nói, lên, cẩn thận một con ngư yêu khác trong hồ không bị thương. Trên bầu trời, mây đen dày đặc tối đen như mực, tiếng sấm trước rít gào liên miên không ngừng, chuẩn bị cho đạo lôi kiếp thứ bảy trí mạng. Con ngư yêu bị sáu lần lôi kiếp hành hạ đến sắp hấp hối từ từ nổi lên mặt nước, chỉ chờ đến khi nhận xong một kích cuối cùng này sẽ chìm xuống đáy hồ từ từ biến đổi lên cấp. Mọi người trong phái thượng sư tập trung nín thở, đem tất cả tinh thần đặt trên hàn đầm, dựa theo kế hoạch của bọn họ, lần lôi kiếp thứ bảy vừa đến, bọn họ liền lập tức thu lưới khởi động pháp trận truyền tống đặc thù đã bố trí từ nhiều ngày trước. Khóa con ngư yêu bị trong thương, giam cầm trong pháp trận mà họ đã chuẩn bị tốt. Đến lúc đó bọn họ chia ra hai trường lão kết đan đi trước cản trở một con ngư yêu còn lại chưa chịu lôi kiếp. trưởng môn trung thế hữu có thể thong dong giết con ngư yêu vừa lên cấp đăng hấp hối này, lấy đi nội đan. Tất cả kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ, đáng tiếc ở điểm mấu chốt lại xuất hiện. Một kẽ hở lớn, đạo lôi kiếp thứ bảy đến đúng lúc. Tiếng sấm nổ vang làm cho cả sơn cốc bị chấn động kịch liệt. Sau đó, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trung thế hữu vừa khóa được mục tiêu, đang hưng phấn không thôi khởi động pháp trận truyền tống, chợt phát hiện cả pháp trận thiếu một góc. Pháp lực phát ra ngoài giống như một quyền đánh vào chỗ trống. Trung thế hữu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết. nơi đó là một trường lão kết đan vốn nên làm phép khởi động truyền tống trận với ông đang đứng ngơ ngác ngụ quan vặn bèo đôi con ngươi dường như lồi ra khỏi hốc mắt miệng mở thật to hai tay còn đang duy trì tư thế làm phép nhưng ở chỗ yếu hại trên ngực lại lộ ra một lỗ thủng trong suốt lớn bằng nắm đấm của người trưởng thành thương tích khủng bố như vậy nhưng lại không có một giọt máu tươi nào Bởi vì cả người hắn trong nháy mắt bị một tầng xương màu xanh trùng lên, lỗ thủng trong suốt quái dị đáng sợ nơi ngực lão ta lại càng rõ ràng. Thậm chí Trung Thế Hữu còn có thể nhìn xuyên qua lỗ thủng này thấy được rừng cây màu xanh biếc đằng sau trường lão kết đan này. Đường đường là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, lại bị người đâm xuyên qua cơ thể từ phía sau, bạo nguyên đan, chết ngay tại chỗ. Đám người từ phía xa nhìn thấy một màn quỷ dị này thì trợn mắt há hốc mồm Bọn họ rời đi khá xa Do Chu Chu nhắc nhở Vẫn phân tâm chú ý đến bụi cây bên trái Bọn họ rõ ràng nhìn thấy bụi cây rung động một chút Sau đó vị trưởng lão kết đan của phái thượng sư bị thủng một lỗ trên người Nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy cụ thể người ra tay là ai Băng ẩn chi thể Thanh kim kiếm ngư yêu ẩn nấp trong bụi cây có thể chất biến dị Chỉ cần hoàn cảnh xung quanh đủ lạnh là có thể biến thân thể của mình trở nên trong suốt trong thời gian ngắn. Cơ u cốc đột nhiên nhớ đến một đoạn ghi chép trong một quyển sách nào đó, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com Chương 151 chiếm tiện nghi ngư yêu trốn trong rừng cây thành công khi đánh bất ngờ, không đợi người phái thượng sư tỉnh ngộ liền lặp lại chiêu cũ.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 Ba người cơ u cốc hai mặt nhìn nhau, Thạch Ánh Lục nói, Đại sư Vinh, Vinh nói chuyện thật khoa trương, các Vinh mới chỉ đi xuống không tới một nén nhang thời gian, thiên trưởng đằng tắc cũng chỉ mới kéo dài chừng mười trưởng. Cái gì? Không chỉ đề thiền thượng, ngay cả doãn tử trương cũng không nhịn được mà thất kinh, đề thiền thượng nói, làm sao có thể chưa tới thời gian một nén nhang, lão tử lặn thật lâu thật lâu.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 Đề thiền thượng nhảy dựng lên toàn lực hướng mặt nước hàn đàm trống rỗng đánh một trường, hết lớn một tiếng, mờ. Pháp lực mạnh mẽ một đường phá nước mà đi, bổ ra một khe ránh sâu chừng một trường rộng nửa trường ở trên mặt nước hàn đàm, nước hồ bắn sang hai bên. Một trường lực này dường như đem cả hàn đàm chém thành hai nửa. Pháp lực của hắn chẳng những khôi phục toàn bộ, hình như còn có chút tiến bộ.